Nhưng bên trong đặc và cứng, đây cái gì non giống như đá. Bề mặt của vỏ sò này cũng không trắng và rác như những vỏ sò thường thấy ở bãi biển. Nó nhẳng hơn và có màu xám xẩm. Có thể một du cách nào đó đã đến đây và đánh rơi nó. Bà Nì thẳng nhiên nói. Khách du lịch sẽ không sợ đến đây. Họ chẳng biết gì về những điều mà người dân chơi quyên sức vẫn nói cả. Có lẽ vậy. Cả ba khinh bỉ.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 Chẳng thèm để ý đến ánh mặt trời hay đường lượng hùng dĩ của dãy bờ biển và biển cả. Một hồi lâu chỉ có sự im lặng thất vọng bao trùm. Rồi Bani chậm rãi nhìn quanh. Trufus, chạy đâu rồi? Chịu. Simone rầu rỉ nói. Có khi nó ngã xuống dưới vật rồi cũng nên. Con vật ngốc nghếch ấy dễ bị thế lắm. Ôi không Bani lo lắng nhớm dậy. Em hi vọng nó có bị làm sao. Trufus, Trufus!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 Nhưng Bonnie nằm xuống cạnh miệng hố và thò đầu vào bên trong. Vì ấy nói đúng rồi đó. Nó hào hứng nói cho nhìn lên. Anh đến đây mà nghe thử xem. <cười> <cười> Simon vẫn có vẻ nghi ngờ nằm xuống cạnh Bonnie. Rồi nó bắt đầu nghe thấy một tiếng âm âm rất khẽ gian lên từ tiết sâu bên dưới. Âm thanh đó cứ nhỏ dần rồi lại to lên, chậm rãi và đều đặn. Biển ở dưới đó sao?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 Tiếng ăn ẵn não nùng khe khẽ dẫn lại từ bên dưới. Và rồi chúng nghe thấy âm thanh mà Bani đã nghe thấy. Tiếng động cơ đều đều trầm trầm từ hướng cảng. Simon thấy cái mũi dài màu trắng của một chiếc thuyền buồm đang dòng theo mũi Camere ra khơi. Nó dội thụp người xuống. Nằm xuống, nhanh! Nó nói giọng khang đặc. Chúng đó, du thuyền phu nhân Mary! Bunny và chen dở dàng sụp xuống cạnh Simon Nếu mình cứ nắp đằng xa những tảng đá thì chúng chẳng thấy đâu. Simon thì thào Không đứa nào được động đậy cho đến khi chúng đi khuất. Ở đây có một cái khe nhỏ. Bunny thì thầm. Em có thể nhìn thấy chúng qua khe đá. Gã Wider đang ở trên bon cùng với em gái gã. Ông qua tiêu không ở đó. Chắc là đang trong bùn lái. Chúng đang nhìn theo hướng này nhưng không nhìn lên đây.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 Bọn mình sẽ phải tìm ra thôi Ông Mary sẽ biết Tất cả bỗng sửng sờ nhìn nhau Ông cưng Mary Em quên bén mất ông rồi Ông đâu nhỉ Mình đã trên đây lâu lắm rồi Ông chắc là thức dậy hàng giờ rồi ấy chứ Bà Ni, Chính xác là em đã bảo bà Paul nói gì với ông nào Em bảo bà ấy nói là chúng mình đi dọa với Rufus và ông sẽ biết chúng mình đi đâu Bà ấy nhìn em hơi lạ lạ Nhưng rồi bà ấy nói sẽ nhắn lại